truyện ngự giao ký tác giả vũ lộ phi hương chương hai mươi sáu kỹ vân hòa ở trong ngục tạo mưa cả đêm cho truyền ý y đã quá mệt mỏi lần nữa hôn mê mà nàng đứng ở đằng xa một bước cũng không động cho đến buổi sáng ngày thứ hai ánh mặt trời từ lỗ thông gió ở cầu thang chiếu vào nàng trông thấy hai gã người yêu sư đứng canh trước cửa viện nàng hùng hục chạy đến Nàng không để ý đến sự hoang mang của bọn họ Tự đem trường ý ở trên tường đặt xuống đất Cẩn thận che chở đặt cơ thể y xuống Để cho y nằm với một tư thế thoải mái nhất Sau đó tự cởi áo ngoài phủ lên thân dưới lõa thể của y Hộ Pháp làm sao có thể tự quyết đặt người cá xuống đất Không có lịch của cốc chủ Hộ Pháp làm vậy thật bất ổn Hộ Pháp trước tiên cùng chúng ta gặp cốc chủ đã Từng tiếng kinh hô vẫn theo đuổi nàng như không dứt. Cho đến câu cuối cùng, nàng mới khẽ quay đầu. À, đi gặp cốc chủ thì đi đi, thật ồn ào chết được. Nàng đưa mắt nhìn trường ý dưới đất một cái, linh lực lần nữa khởi động pháp thuật, dùng ngón tay ngừng tụ thành nước, bôi lên đôi môi trắng bệt của y. Quẻ môi y khẽ hé mở đem sự ấm ướt trên môi tiến vào trong. Nàng đứng dậy bước ra ngoài lao, cùng hai người yêu xưa kia đến lệ phòng đường sau khi thanh vũ loan điệu trốn khỏi người cá tìm về chuyện lớn của người yêu cốc đều đã qua nên việc tu sửa lệ phong đường đã bắt đầu được tiến hành bên ngoài điện đã được phủ lên một tầng vải lụa mỏng che khuất ánh nắng bên ngoài dưới nắng đầu xuân bên trong điện nhiệt độ tăng lên mà thực ra không biết nên nói là ấm áp hay là oi bức nữa kỷ vân hoa đi từ ngoài điện đang sửa chữa đập đập gõ gõ đi vào trong đại điện Mà loại âm thanh bình thường này không thể giải thích nỗi không khí bên trong điện Lâm thương lai nhìn nàng chăm chăm Thần sắc nghiêm túc Khỏe miệng hơi rũ xuống Biểu thị vị chủ nhân trên kia đang không vui Dưới ánh nhìn của lão Nàng tiến vào trong Ngoài điện vẫn gõ đập đều đều Giống như có một chiếc dùi đang đục vào chân nàng Nàng bước một bước Một tiếng dùi vang lên Càng đi càng cảm thấy tốn sức Nhưng nàng không hề dừng lại Ánh mắt nàng trầm xuống, nhìn thẳng vào mắt của Lâm Thương Lan, đứng trước mặt lão như thường hành lễ. Cốc chủ vạn phúc <cười> Lâm Thương Lan ho khai một tiếng nhưng không gọi nàng đứng dậy. Vạn phúc, e là không được rồi. Con cái đều đã trưởng thành rồi. Đôi cánh cũng cứng cáp rồi. Không nghe lời lão già này nữa. Kỷ Vân Hoa quỳ xuống nhưng không tiếp lời trầm mặt nhìn nàng lão khoát tay Lâm Hạo Thanh từ bên cạnh bước ra sau một đêm vết thương trên mặt hắn vẫn chưa biến mất mà sưng lên trông càng dữ tợn phụ thân Lâm Thương Lan gật gật đầu xem như đã nghe nhẹ nâng tay cho Lâm Hạo Thanh đứng lên sau đó quay đầu tiếp tục hỏi kỹ Vân Hòa Vân Hòa tối qua còn không ở trong phòng nghỉ người cho tốt Mà chạy đến Địa Lào động thủ với Hảo Thành Là vì lý do gì? Ánh mắt lão phát ra tia âm lạnh Lão nhìn chằm chằm nàng Hảo Thành hôm qua giúp người cá tắt đuôi Thực hiện thêm một nguyện vọng của Thuận Đức Công Chúa Đó là chuyện vui mừng Còn vì ganh ghét nên ra tay đánh người sao? Lâm Thương Lan nói xong tức đến hò khang Tiếng ho hòa lẫn qua trong tiếng đập gõ bên ngoài, khiến cho lòng nàng có chút phiền muộn Nàng nâng mắt nhìn lâm thương lan ở trên đài cùng yêu quái vĩnh viễn đứng sau lưng lão khanh thư, lại nhìn sang kẻ trầm mặt không lên tiếng lầm hạo thanh. Trong lòng có chút trào phúng, bọn họ sống biết bao nhiêu mệt mỏi chứ. Càng buồn cười là bản thân nàng cư nhiên cũng không thoát khỏi tình cảnh người chung một thuyền này. Các con đều là con của ta vũng không nên tương tàn." Lão nói xong, canh thư từ sâu lưng lão tiến lên một bước, trong tay cầm một sợi roi màu đỏ ném xuống đất. Ánh mắt của tất cả những người có mặt đều tập trung vào sợi roi dài màu đỏ đang nằm trên đất. Trong cốc quy định làm bị thương đồng môn sẽ bị thế nào? Canh thư đáp, "Cốc chủ, vừa theo quy định trong cốc, mưu hại đồng môn làm bị thương đồng môn, chịu mười roi xích vĩ, giết hại mạng người, bị roi xích vĩ đánh đến chết. Roi xích vĩ trên roi có kim, thịt như lưỡi hổ. Một roi quật xuống, cả da lẫn thịt đều bị tróc ra, đánh mạnh xuống, vết thương lộ cả xương trắng. Ừ, vương hòa thân làm hộ pháp, phải lấy mình làm gương. Lâm Thừa Lan che miệng ho nửa ngày lý hơi nói hai mươi rồi hạo thanh còn đến hành hình lâm hạo thanh không có bất kỳ cảm xúc dao động bị gọi tên liền xoay người tiến đến nhặt roi xích vĩ trên điện lên bước đến sau lưng Kỷ vân hòa nàng ngẩng đầu nhìn y đôi mắt không chút gợn sóng nhưng trong đầu nàng đột nhiên nhớ đến rất lâu về trước Trong hàng rắn đôi mắt hắn nhìn nàng đó mới là đôi mắt của người sống Đem theo phẫn nộ cùng bi thương Đem theo cảm xúc không thể tin được Mà hiện tại Nàng nhìn mắt hắn Ở đại điện này Chỉ nhìn thấy đôi mắt tựa như đầm nước chết Nàng rời mắt khỏi hắn mặc cho roi xích vĩ Vút rơi trên người nàng Lâm Hạo Thanh nói không sai Hắn biến thành thiếu cốc chủ Mà mọi người mong muốn Đúng hơn là hắn biến thành thiếu cốc chủ Mà Lâm Thương Lan mong muốn Nên hắn xuống tay không hề lưu tình Mỗi một roi rơi xuống lưng này Da thịt liền rách toạc. Không quá hai ba roi Sau lưng nàng là một mảng máu thịt lẫn lộn. Nhưng nàng không kêu đau, Nàng chỉ cảm thấy Đời người không có chuyện gì không thể làm Chỉ là bản thân có dám đảm đương hậu quả hay không Nàng lựa chọn đi gặp người cá ẩu đả lâm hào thanh Cả đêm qua Những việc này đều là làm tùy ứng Có chuyện vì kích động Cũng có chuyện đã suy nghĩ thấu đáo Tất cả những chuyện đó đều hướng đến kết quả của bây giờ Cho nên nàng chịu được Một tiếng cũng không rên Mắt cũng không chết Hai mươi roi rơi trên người nàng Nàng đem máu muốn nôn ra đều nuốt xuống bụng Chịu đánh xong, lâm thừng làng nói Được rồi Phạt xong rồi, xem như mọi chuyện đã qua Đứng lên đi Kỷ Vân Hoa cắn chặt răng Lão khoát khoát tay để nàng một thân đầy máu cùng mọi người rời khỏi Những nơi nàng đi qua Máu nhảy giọt rơi trên mặt đất Nếu là người khác chắc là sợ đến độ kêu người khiên đi Nhưng mà nàng giống như không có cảm giác gì Bọn người yêu sư đều đưa mắt nhìn nàng Thời gian nàng chịu hình phải không lâu Nàng vẫn có ý định của riêng mình, biết mình cần làm gì. Ví như lần này chọc giận Lâm Thân Lan, thậm chí đã ở trên điện dùng thái độ cường ngạnh với lão, đều là quá ít đi. Nên bọn ngựa yêu sư kia đều không biết, hộ pháp này nhìn có vẻ lười nhác, nhưng thật ra lại là một kẻ vô cùng cứng đầu. Lâm Hảo Thanh Ra khỏi đại điện lệ phong đường, ánh nắng rọi xuống, kỷ vân hòa héo đôi môi trắng bịt gọi Lâm Hạo thanh đang đi phía trước không xa một tiếng giọng nàng rất nhỏ nhưng rõ ràng biển hoa hàng rắn giờ ngọ gặp hắn khẽ ngẩng người không quay đầu tựa như không nghe thấy gì vất bước rời đi nàng cũng không do dự giống như chưa từng nói qua lời nào xoay người rời đi nàng quay về phòng lau đi máu ở sau lưng, đổi một bộ quần áo lại bước ra ngoài. Lần này không ai ngăn cản nàng nữa. Chuyện lầm thường làng muốn lầm hảo thanh tách đuôi người cá đã làm xong. Sự không ngoan của nàng cũng đã phạt rồi, nên bây giờ nàng lê cái thân sống dở chết dở này muốn làm gì cũng được. Nàng để ý, không để người khác đi theo, đi đến giữa biển hoa. Biển hoa đã trở nên hoang tàn, Xa xa chỉ là một mảng cỏ dại. Hàng rắn vô cùng đáng sợ mà bọn họ nói lúc nhỏ. Bây giờ xem ra chỉ là một hang động nhỏ xíu mà thôi. Khi nàng đến nơi, Lâm Hảo Thanh đã đứng trước cửa tiểu động. Hắn đến một mình, chắp tay đứng trước hang động. Nhìn vào con đường tối tăm phía trước, không biết đang nghĩ gì. Lâm Hảo Thanh. Kỷ Vân Hòa gọi hắn một tiếng. Lâm Hảo Thanh cười lạnh. Thế nào? Trên điện vừa chịu xong đòn rồi, còn muốn bị đánh nữa. Chuyện xảy ra ở nơi này ngươi còn nhớ không? Nàng không cùng hắn nhiều lời, đưa tay chỉ xuống hang động nhỏ kia. Ngươi muốn biết chân tướng không? Lâm Hậu Thanh nhìn nàng, trên mặt thu lại nét cười lạnh, biểu tình khẽ trầm lại. chương hai mươi bảy đổi thay nàng nói đi là chân tướng gì gió thổi qua biển hoa hoang tàn cuốn lấy cách vàng bay lên lướt qua vành tai hai người để lại tiếng vù vù bên tai nếu như nàng muốn nói trước kia ở hang động không phải là nàng đẩy ta xuống đều là do lâm thương Lan ép nàng hắn nói sau đó cười lạnh Chuyện đó ta sớm biết rồi. Nghe Lâm Hảo Thanh nói vậy, thực sự là ngoài ý liệu của kỹ vân hòa, Nhưng tỉ mỹ kỹ lại, Cũng giống như hợp tình hợp lý. Vân hòa, Năm đó ta nhu nhược, Nhưng không hề ngốc. Nắng quay đầu nhìn nàng, Sau khi được người khác cứu từ hàng rắn ra, Ta thực sự rất hận nàng, Nhưng vài ngày sau, Ta hiểu rõ tất cả rồi đúng vậy lâm hảo thanh không ngốc nhiều năm như vậy nhiều chuyện như thế tác phong hành sự của lâm thương lan nên đều rõ vô cùng hắn chẳng lẽ lại không nhìn ra chuyện gì sao hộ pháp không cần tự trách bản thân đâu lâm hảo thanh biểu tình đạm mạc nhìn nàng kẻ khiến ta trở thành như vậy không phải là người là lâm thương lan Là lão khiến cho kỹ văn hòa hiểu rằng, nếu như nàng không đẩy Lâm hạo Thanh xuống, thì sau đó hắn sẽ phải đối mặt càng nhiều sự phản bội cùng tính kế hơn, cho đến khi hắn thay đổi hết những ý nguyện của lão. Lâm hạo Thanh cũng hiểu được như vậy, cho nên hắn cam tâm tình nguyện làm theo những gì mà lão sắp đặt. Hắn bước trên con đường biến thành một bộ dạng giống hệt phụ thân của hắn. Kỹ văn hòa nhìn thấy hắn như vậy, bốn mắt nhìn nhau. Những lời nàng muốn nói đều tan thành mây khói. Nếu như ngươi đã biết hết cả rồi, vậy thì ta không còn gì để nói với ngươi nữa. Nàng hé đôi môi trắng bệnh, trọng khẳng đặt nói. Thiếu cốc chủ phải bảo trọng. Kỷ Vân Hòa xoay người bước đi, Lâm hạo thanh lên tiếng. Đợi đã. Nàng chậm chậm xoay đầu. Nàng hôm nay tìm ta. Chỉ vì chuyện này. Ừ, chỉ vì chuyện này. Lâm Hảo Thanh khẽ nhếch môi. <cười> Là vì ta tắt đuôi người cá, khiến nàng cảm thấy chuyện năm đó nàng làm sai rồi, đúng không? Kỷ Vân Hoa trầm mặt. Nàng muốn thay đổi chuyện gì, phải không? Nàng nghe xong tâm tư khẽ chuyện. Xoay người lại đối mặt với Lâm Hạo Thanh. Thiếu cốc chủ nghĩ thế nào? Nàng hôm nay đến đây, muốn nói với ta một chuyện, mặc dù là ta đã biết rồi, nhưng theo lĩa đáp lại, ta cũng sẽ nói cho nàng biết một chuyện. Anh tiến lên hai bước, đứng đối mặt với nàng. Hắn cúi người, đôi môi tiến gần đến bên tai nàng khẽ nói. Ta muốn cùng hộ pháp liên thủ, y lần thứ lần. Lời nói của hắn rất khẽ, bị gió cuốn đi, tựa như bồ công anh tan biến giữa không trung, nhưng rơi vào trong lòng nàng đã trở thành từng đợt sóng kinh ngạc dao động. Ánh mắt nàng vừa động, lông mi khẽ rung lên, nhất thời không đáp lời. Cho đến khi hắn đứng thẳng người, lui về sau một bước, nàng nhìn gương mặt bình thản của hắn. Trong lòng mới chắc rằng vị thiếu cốc chủ này không phải cùng nàng nói đùa. Hắn nói thật, hắn muốn giết Lâm Thương Lan. Hắn muốn giết cha mình. Người bắt đầu nghĩ đến chuyện này từ lúc nào? Rất lâu rồi. Hắn bình thản nói, giống như đang nói sắc trời đã âm u rất lâu rồi vậy. Nhìn Lâm Hảo Thanh của hiện tại, nàng cũng biết vì sao trong lòng lại thốt lên câu lâm thương lan đã thành công rồi thành công thay đổi lâm hảo thanh biến hắn trở thành kẻ dám làm chuyện mà người khác không dám làm ngươi không sợ ta sẽ đi mật báo ư nàng hỏi hắn lâm thương lan sẽ không cho phép ngươi có suy nghĩ như vậy vì ngươi là con trai lão lâm hảo thanh cười cười đối với câu nói của nàng không có ý kiến ta biết nàng muốn gì Hàng nhìn vào mắt nàng, nàng không thích người yêu cốt, nàng muốn rời khỏi. mắt nàng khẽ động. ngươi biết chuyện này từ khi nào? Hừm. ta trước đây luôn có cảm giác này. mặc dù lâm thương lan ép nàng làm rất nhiều việc, nhưng ta vẫn không thể xác định bên trong đó có việc nàng tự mình muốn làm hay không. nhưng lần này khi thành phố loan điểu đại náo người yêu cốc với bổn phận của hộ pháp không vội vàng nghĩ cách cùng kích giam giữ nàng ta lại mà ngược lại chạy đến nơi người cả kia lâm hảo thanh nhìn nàng trên mặt là nụ cười đắc ý mà ta cũng đã tra những người yêu sư mất tích trong người yêu cốc qua sau trận chiến với thành phố loan điểu tuyết tâm nguyệt bị đem đi cô hiểu tin mất tích mà nàng Lúc ấy cũng muốn chạy trốn đúng không? Kỷ Vân Hòa mặt nhận <cười> Nhưng đáng tiếc Nàng muốn quá nhiều rồi Nàng muốn đem cả người cả kia đi Lâm Hảo Thanh đưa tay Chạy vén tóc mai bên tai nàng Lão già kia nhìn nhầm nàng rồi Làm việc do dự Thiếu quyết đoán Tính tình nhỏ mọn Rõ ràng là nàng à Vân Hòa Nếu như lúc đó không có người cả kỳ cản trở, nàng đã thoát ra khỏi người yêu cốc, tự do khoái hoạt rồi. Kỷ Vân Hòa để bàn tay đang ngực tóc mai nàng của hắn ra. Vậy nên, ngươi biết ta muốn gì, ngươi tính sẽ làm sao đây? Ta cho nàng tự do. Lâm Hảo Thanh nói, nàng cùng ta liên thủ, kêu thành đại sự, ta làm chủ của người yêu cốc. Sẽ cho nàng ra khỏi cốc Cả đời không bị người yêu cốc trói buộc lần nữa Tiêu kiện này với nàng mà nói là vô cùng cám dỗ Nhưng mà Ta không thể giết Lâm Thương Lan Lâm Hảo Thanh nhíu mày Nàng không có lý do để cự tuyệt Chỉ là ngươi không biết lý do này Kỵ Vân Hòa nói Ta bị Lâm Thương Lan ép uống thuốc độc Mỗi tháng lão đều sai khanh thư đưa ta một viên giải dược. Trước khi ngươi rơi xuống hàng rắn, ta đã mỗi tháng đều dựa vào giải dược để sống. Lâm Hạo Thanh nghe xong mày nhíu chặt lại. Việc Lâm Thương Lan ép nàng uống thuốc độc, xem ra được giấu rất kỹ. e rằng trừ lão cùng khanh thư, cũng không có kẻ thứ tư biết được. Cho nên ta không thể liên thủ cùng ngươi, ta cần Lâm Thương Lan sống. Trừ phi... Nàng nhìn hắn Ngươi đưa cho ta giải dược Ta chỉ có điều kiện này Gió lần nữa thổi qua hai người Sự trầm mặc lan rộng sau câu nói của nàng Qua rất lâu nàng nói tiếp Thiếu cốc chủ Ưng oán giữa ta và lâm thương lan Ta không cần người khác vì ta mà kết Cho nên ta đưa ra điều kiện Chỉ vì trong lòng ta biết Điều kiện này khó lòng đạt được nàng trầm mặt nhìn lâm hạo thanh tiếp tục nói liên quan đến ân oán giữa hai phụ tử ngươi ta cũng vô năng ta chẳng qua chỉ là một con rối chuyện đến nước này những việc ta có thể làm chỉ là không trái với lương tâm nhưng ngươi yên tâm ta ghê tõm lâm thương Lan không hề thua kém ngươi chuyện ngươi nói với ta ta cũng sẽ cùng nói cho người khác biết hôm nay cáo biệt nàng nói xong xoay người rời đi Vân hòa Lâm Hảo Thanh lần nữa mở miệng gọi nàng Nhưng lần này nàng không ngoảnh đầu lại Chỉ nghe hắn ở phía sau nàng khẽ nói Nàng tưởng rằng Bị lão thay đổi chỉ có mình ta sao Hắn dứt lời Nàng khẽ dừng bước Nhưng sau đó tiếp tục rảo bước rời đi Ý của Lâm Hảo Thanh Nàng hiểu rõ Lâm Hảo Thanh lần đầu nàng gặp Không phải là hắn của hiện tại Mà Kỷ Vân Hoa lần đầu hắn gặp cũng không phải bộ dáng của nàng bây giờ. Trong người yêu cốc này, nàng và thiếu niên năm xưa đều đã thay đổi rồi. mươi 28 Lạc Cẩm Tan Kỷ Vân Hoa chậm chậm bước về phòng. Vết thương trên lưng bị roi xích vĩ đánh lại rách ra, máu làm ướt đẫm cả mảnh lưng áo. Nàng có chút dùng sức mới cởi được áo ra, bản thân đứng trước gương dùng bột thuốc rải lên miệng vết thương. Nhưng việc tự bôi thuốc cho bản thân thực sự rất khó. Nàng đã thử mấy lần nhưng bột thuốc vẫn rơi ra ngoài. Số bột thuốc rải được trên lưng lại quá ít. Hmm. Kỷ Vân Hòa không thở dài Trong phòng đột nhiên truyền đến âm thanh thở dài của một nữ tử. Nàng khẽ nhíu mày, lập tức xoay người sang góc phòng truyền đến tiếng thở dài kia. Nàng không lên tiếng, trở tay ném lọ thuốc sang. Lọ thuốc bị ném vào không trung nhưng không rơi xuống đất mà dừng lại ở giữa, tự như bị ai đó bắt lấy. Chiếc lọ lượn lờ giữa không trung, từ bên kia bay trở lại. Nè, tỉ một chút cũng không sợ ta bắt không được sao? Trong phòng lại truyền đến giọng nói của nữ tử, âm sắc vui tươi sống động. Nếu như lọ thuốc rơi vỡ, ta cũng không thể đem cho tỷ lọ thuốc mới đâu đó. Nàng nghe xong, nhìn vào gương cười cười. Từ đêm qua đến giờ, nụ cười trên mặt nàng lúc này được xem là đem theo mấy phần vui vẻ thật lòng. Hừm, thả mụi đi nhiều năm như vậy, có cái lọ này mà cũng không bắt được. Vậy thì ta phải đánh đòn bụi rồi. Kỷ Vân Hòa nói xong đi đến bên giường Mà lọ thuốc kia cũng theo nàng lượn lờ đến bên cạnh giường Kỷ Vân Hòa nằm sấp trên giường Đem phần lưng máu thịt nhầy nhụa kia lộ ra Nhẹ chút Chiếc lọ thuốc hơi thấp Nắp đậy màu đỏ bị lấy ra ném sang một bên Âm thanh yêu kiều của nữ tử lần nữa truyền đến <cười> Tỷ không biết nhẹ chút hả? Ta xem tỷ quay về Tự có y phục bôi thuốc Giống như hoàn toàn không biết đâu mà ta còn cho rằng hộ pháp của ta có thể nhẫn nhịn giỏi hơn so với trước kia đó theo âm thanh trách móc kia loại thuốc dịch chuyển đến sau lưng kỹ vân hòa buộc thuốc từng chút một rơi xuống từ từ phủ lên vết thương trên lưng nàng lúc thuốc tan ra trên vết thương vẻ mặt nàng lộ ra đau đớn nàng cắn chặt răng nhíu chặt mày tay nắm chặt lại cơ thịt toàn thân được căng cứng Mà buộc thuốc cũng không vì thế mà được đổ xuống nhanh hơn, từng chút từng chút, rơi xuống trên từng miệng vết thương trên người nàng. Cho đến khi lọ thuốc đứng thẳng lại, bị thả sang một bên, trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi làm ướt cả gối nằm. Xong rồi, giọng nữ khẽ nói. Thuốc bôi xong rồi, băng gạt để ở đâu? Tỷ đứng lên, ta giúp tỷ băng bó. Ở dưới hộc tủ kìa. Giọng nàng khản đặc, kẻ đưa tay chỉ xuống bên dưới tủ sách. Sau đó cửa tủ sách bị kéo ra, băng gạc ở bên trong lại bay ra ngoài, ở trên người nàng, từng lớp từng lớp quấn vào. Nàng lườm sau lưng nói, Vẫn cần ẩn thân, phòng ta như phòng trộm hả? A, âm thanh kỳ tức thời có chút giác ngộ, giống như mới nhớ ra chuyện gì. Thường ngày ẩn thân hoạt động cho thuận tiện, ta suýt chút quên mất. Lời vừa dứt, trên giường nàng xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng. Một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở đó, trong tay vẫn đang cầm băng gạc như băng bó xong. Thiếu nữ quay đầu cười to, hệt như một mặt trời nhỏ, xua tan đi không ít âm u trong lòng kỹ vân hòa. Lạc Cẩm Tàng cũng là một người yêu sư, chỉ là nàng cùng những người yêu sư khác không giống nhau. Trong ấn tượng của mọi người, Lạc Cẩm Tàng đã là một người chết. Nàng đã chết vào một ngày lập đông của năm năm trước. Người yêu cốc bắt được một tuyết yêu bị điên. Nàng đi khống chế tuyết yêu, bị tuyết yêu nuốt vào. Tất cả mọi người đều tưởng là nàng đã chết. Kỷ Vân Hòa cũng tưởng như vậy. lại cẩm toàn tính tình hoạt bát, đơn thuần khả ái, là người vô cùng hiếm có có thể duy trì được tính tình thật sự của mình trong người yêu cốc này. Nàng không giống với tuyết tam nguyệt. Kỷ Vân Hòa đem bí mật của bản thân chia sẻ với tuyết tam nguyệt. Hai người đã cùng nhau đón lấy gió mưa. Mà đối với lạc cẩm tan, nàng bảo vệ nàng ta giống hết như bảo vệ bụi muội vậy. Sau khi lạc cẩm tan chết, nàng đã trải qua một đoạn thời gian dài khó khăn. Cho đến khi bị thương dần dần tan đi, nàng mới phát hiện, bên cạnh mình bắt đầu phát sinh ra rất nhiều chuyện không thể lý giải được. Thức ăn trong phòng biến mất không thấy, trong góc phòng truyền đến tiếng kẽo kẹt cửa phòng không gió không mưa nửa đêm đột nhiên bị đẩy ra. Nàng cảm thấy bản thân hình như đã gặp ma rồi. Đoạn thời gian đó, người có tính tình kiên cường như nàng cũng bị làm đến mất ngủ. Ở trong phòng vừa treo bùa vừa thắp hương, mấy lần tìm tuyết tam nguyệt, hai người ngồi giữa phòng, nửa đêm đợi bắt ma, nhưng không có thu hoạch gì. Hơn nửa tháng trời, vẫn là lý thù nhắc nhở, hai người mới biết trong phòng này còn có một khí tức vô hình khác. Trôi qua một khoảng thời gian dài Kỷ Vân Hòa cùng Tuyết Tam Nguyệt Mới có thể chắc chắn rằng Người kia là Lạc Cẩm Tan Là sau khi Lạc Cẩm Tan Bị Tuyết Yêu nuốt vào bụng Không chết Tuyết Yêu sau khi bị giết Nàng tư trong bụng đó bò ra Nhưng mọi người đều không trông thấy nàng Nàng cũng không biết làm thế nào Để bản thân hiện thân trước mặt người khác Nói chuyện cũng không ai nghe thấy Thậm chí có lúc còn có thể xuyên tường mà đi Giống như thật sự đã trở thành ma vậy nàng thập phần hoang mang cùng khẩn trương vì vậy nên chạy về tìm kỹ vân hòa nhưng kỹ vân hòa không nhìn thấy nàng nàng chỉ có thể ngồi trong phòng không biết làm gì mà run rẩy trải qua vài ngày như thế bụng đói đến không chịu nổi mới bắt đầu trộm thức ăn trong phòng kỹ vân hòa sau cùng lúc đi thù nhắc nhở kỹ vân hòa cùng tuyết thanh nguyệt mới bắt đầu nghiên cứu cách chữa trị cho lại cẩm tang cuối cùng vẫn tìm ra chút tâm pháp dạy nàng Mặc dù không có cách khiến nàng biến lại giống hết như người bình thường, nhưng ít ra vẫn có thể giúp nàng tự khống chế thời gian ẩn thân. Sau đó, chỉ vân hòa không cho lạc cẩm tang xuất hiện trước mặt người khác. Nàng muốn cẩm tang rời cả người yêu cốc, ra bên ngoài thế giới kia, ở bên ngoài du ngoạn. Thuộc ẩn thân của nàng khiến nàng trở thành người yêu sư duy nhất, không chịu sự khống chế của người yêu cốc, cũng không chịu sự khống chế của triều đình. Lạc Cẩm Tàng vẫn thường ẩn thân chạy về tìm kỹ Vân Hòa Cùng nàng nói chuyện bên ngoài Mỗi lần nàng nhìn nàng ta cười Nhìn nàng ta làm loạn Nàng liên cảm thấy đời này vẫn không tệ lắm Cẩm Tàng mỗi lần này quay về có chút chậm Đợi Cẩm Tàng giúp nàng băng bó xong Nàng xoay người nhìn nàng ta Đã đến đâu chơi rồi Lạc Cẩm Tàng gãi gãi đầu Tỉ mượn hoa truyền tin cho ta Ta sớm đã nhận được rồi Nhưng bị khống minh hòa thượng mê hoặc một chút <cười> Lạc cẩm tang cười không có chút hảo ý Nàng từng nhắc qua với kỹ vân hòa Nàng ở bên ngoài thích một hòa thượng không quá bình thường Hòa thượng kia không thích uống rượu Không thích ăn thịt Đương nhiên cũng không thích nàng Hắn ta chỉ thích mỗi việc cầm cái thiền trường đi khắp nơi Gặp chuyện bất bình thì quản, Gặp kẻ ác thì giết Một chút tâm tính của kẻ xuất gia cũng không có Nhưng lại cẩm Tang thích hắn muốn chết rồi Ngày ngày đều chạy theo đuôi hắn Mà khống minh hòa thượng kia cũng không thèm quan tâm nàng xuất quỷ nhập thần Vẫn thường không để nàng tìm được người Hòa thượng kia vẫn vậy hả? Kỵ Vân Hòa hỏi nàng Vậy là sao? Ngàng gặp bất bình thì quản, Gặp kẻ ác thì giết Ừ, đúng vậy kỷ vân hoa quỳ khẽ một tiếng Hừm, sớm muộn cũng bị triều đình thanh toán ừm còn không phải sao lạc cẩm tang xếp bằng ngồi lên giường nàng dạo trước hắn gặp một lão đại quan đang tát oai tát quái ức hiếp người nghèo liền bộ gậy giết đến khiến cả nhà đại quan kia cả đầu lẫn mũ đều rơi xuống ha lạc cẩm tang hung hãn thở ra hơi triều đình đã ra lệnh luôn bắt treo thưởng rất cao Nàng ta giơ cao hai tay chép miệng nói Nếu không phải nể tình ta thích hắn Ta liền muốn đem hắn bắt đi lĩnh thưởng rồi đó chỉ Vân Hòa cười nói Khống minh đại sư xảy ra chuyện này muội còn về đây Không chạy theo bảo vệ hắn hả Vậy thì ta phải cảm ơn người yêu cốc của chúng ta à Nàng ta cười đến hiếp mắt Đem thanh vũ loan điểu thả ra Bên ngoài đều loạn rồi đại quốc sư bình kỳ toàn bộ lực chú ý đều rơi cho người con chim kia rồi cúng Minh hòa thượng tiếp tục tiêu dao tự tử ta đã đón cù hiểu tinh giúp hắn an bài tốt rồi đây còn không phải là cưỡi ngựa không ngừng để đến tìm tỷ sao ừm cù hiểu tinh đã an bài ổn thỏa rồi hả ổn ổn thỏa thỏa rồi không có vấn đề gì ta và đại hòa thượng đã đánh nhau lâu như vậy bắt hắn giúp ta chiếu cố cù hiểu tinh hòa thượng kia tính khí có chút tệ nhưng được tái ra vẫn là nói một không nói hai ờ chuyện đáp ứng người khác sẽ không nuốt lời sẽ không gạt ta Kỷ vân hòa lắc đầu liên tục cảm khái không được không được rồi bây giờ có thể đem khổng minh hòa thượng nắm trong tay rồi à lạc cẩm tàng hi hi cười hi <cười> còn tỷ thì sao vân hòa nhà ta gọi ta đến đây làm gì tỷ vì sao lại chịu đòn đánh à Nhắc đến chuyện này, ý cười trên mặt kỹ vân hòa chậm chậm thu lại. Tẩm tan, ta muốn mùi giúp ta để trộm thuốc của lâm thương lan. Sắc mặt nàng trầm xuống nói, Càng nhanh càng tốt, người yêu cốc gần đổi chủ rồi. Cho dù cốc chủ là lâm thương lan hay là lâm hạo thanh, đối với nàng mà nói đều không phải chuyện tốt gì. Mà bây giờ, nàng vẫn muốn cùng Trường ý rời khỏi nơi này. Chương 29 Kỷ Vân Hòa đem những biến hóa trong đoạn thời gian này kể cho Lạc Cẩm Toàn nghe. Nàng nghe xong, trầm mặt rất lâu. Vân Hòa, cho ta nói thẳng nha. Ta giúp tỷ trộm thuốc thì không có vấn đề gì. Ta có thể giải quyết được. Nói không chừng là sẽ được. Nhưng tỷ muốn ta giúp tỷ đem người cá trộm ra ngoài. Việc này thật sự là không có cách à. hắn to như vậy nè kỷ vân hoa trầm mặc nàng cũng không tính đến việc để lại cẩm tang đem trường ý ra ngoài nàng biết rõ đó là nhiệm vụ không thể hoàn thành được muốn đem trường ý đi hiện tại nàng cũng chưa nghĩ ra biện pháp hay nào vân hoa tỷ cùng lâm Hạo thanh hợp tác đi nếu bọn tỷ có thể giết lâm thương lan rồi lúc đó chẳng phải tỷ có thể thoải mái tìm giải dược lâm Hạo thanh cũng sẽ để tỷ tự do kỷ vân hoa lắc lắc đầu Nguy hiểm quá lớn, một là không chắc Lâm Hảo Thanh có bản lĩnh như vậy hay không, hai là ta không chắc hiện tại Lâm Hảo Thanh là loại người gì. Tỷ có ý gì? Chị Vân Hòa nhìn nàng cười nói. "Muội xem, Lâm Hảo Thanh cùng ta nói những lời này, có thể có hai âm mưu. Thứ nhất, hắn đang lừa ta, nói muốn cùng ta giết Lâm Thương Lan nhưng không động thủ, mà là ở sau lưng âm thầm bẫy ta. Muốn Lâm Thương Lan phát hiện ta muốn tạo phản, từ đó trừ khử ta. Hoặc là hắn thực sự muốn giết Lâm Thương Lan, nhưng không nhất định sẽ giữ chữ tím thả ta đi. Không thỏ tinh ranh mà chết rồi thì con chó săn giỏi sẽ bị đem nấu. Giết cha còn được, thì giết ta có khó khăn gì? Lạc cầm tay nghe xong liền ngẩn người. Cũng đúng, chẳng qua hắn không sợ tỉ sẽ đem âm mưu của hắn đi nói với Lâm Thương Lan sao? Hmm. Lâm Thương Lan tự phụ. Lão luôn tưởng rằng sau khi biến Lâm Hảo Thanh trở thành như vậy, người lão một tay dưỡng thành lòng lão còn không rõ sao. Nếu như thật sự có ngày Lâm Thương Lan chết trên tay Lâm Hảo Thanh, sợ rằng lão già kia sẽ rất kiêu ngạo đó. Mà trước khi ngày này xảy ra chỉ cần hắn chưa động thủ, lão sẽ luôn chiều hắn. Trong lòng lão hồ ly, người yêu cốc này vốn là thiên hạ của phụ tử hai người họ. Hơn nữa... Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Lâm Hảo Thanh cũng chắc rằng ta sẽ không nói cho Lâm Thương Lan nghe. Tại sao vậy? Sự ghê tởm của ta dành cho Lâm Thương Lan, cả thiên hạ này, Lâm Hảo Thanh là người hiểu rõ nhất. Kỷ Vân Hòa nhịn cũng được cười trào phúng. Vì vậy Lâm Hảo Thanh nói nàng đã thay đổi rồi. Nàng cũng vì sự ghê tởm cùng thù hận đối với một người và biến thành dạng người xấu xa như lão trong lòng tranh cập tính kế trái phải do dự muốn trả thù cũng sẽ không trực tiếp trả đũa thật sự là quá khó coi rồi <cười> sao chọn thế nào cũng sai vậy lạc cẩm tay nhíu mày nói như vậy nếu như trừ khử cả phụ tử hai người họ như vậy không phải là biện pháp an toàn nhất ư kỹ Vân hoa trầm mặt lạc cẩm tay nhất thời đảo đảo trong mắt a đúng rồi Không phải triều đình vẫn còn đại quốc sư, thuận đức công chúa sao? Chúng ta có thể mượn đao giết người. Lại cẩm Tang hưng phấn kéo kỹ Vân Hòa nói, thuận đức công chúa không phải có ba nguyện vọng sao? Bây giờ chỉ còn nguyện vọng cuối cùng, thì đem người cá thuần phục, giao cho thuận đức công chúa, khiến hắn nói với thuận đức công chúa, nói rằng nhiều năm qua lâm thương lan bề ngoài thì vừa như tuân thủ, nhưng thực chất là tự dùng yêu quái luyện thuốc. Thuốc Lâm Thường Lan đưa cho Kỷ Vân Hòa chính là dùng thân thể của những yêu quái kia mà luyện ra Kỷ Vân Hòa trước đây cũng không định nói cho Lạc Cẩm Tan biết Chỉ là có một lần nàng làm sai chuyện Lâm Thường Lan không đưa giải dược tháng đó cho nàng Nàng ở trong phòng phát độc Cho đến khi Lạc Cẩm Tan trở về Nhìn thấy tình trạng của nàng mới biết rõ chuyện Tỷ sai người cá đem chuyện đó nói cho Thuận đức công chúa Sau đó đặt cho Lâm Hạo Thanh một thau nước bẩn Triều đình hợp nhất là ngược yêu sư hai mặt. Lúc ấy, phụ tử họ lâm bị triều đình ruồng bỏ, mà tỉ sẽ thuận lợi ngồi lên vị trí cốc chủ. Lại cẩm tay nói, lúc đó tỉ mới có thể xem là thu được an toàn cùng tự do chân chính. Kỷ Vân Hòa quay đầu nhìn chăm chăm lại cẩm tay, Hừm, <cười> mùi ngày ngày ở cạnh khốn minh hòa thượng, hắn tài dạy người mấy thứ quyền mưu chi thuật rồi. Thần sắc của nàng khiến lại cẩm tay ngỡ ngơ. Đàn ta có chút sợ hãi lui sau một bước. Uhm, không phải hắn dạy, bình thường hắn còn chẳng nguyện ý nói với ta hơn hai câu. Những chuyện, những chuyện này không phải rất thường gặp ở người yêu cốc hay sao? Lợi dụng những yêu quái bị thuần phục, đưa đến nhà của quan lại quý nhân, để chúng ở bên tai thổi gió, giúp bản thân làm một chút việc. Đúng vậy, thường gặp tới không thể nói nữa rồi. Nhưng nàng trước đây cũng không nghĩ đến việc để cho lạc cẩm tan nhiễm mấy thứ này. Càng không nghĩ, người bị bản thân lợi dụng là trường ý. Ta đem người cá tiến cung, vậy người cá tính sao đây? Y phải làm sao? chỉ Vân Hòa hỏi lạc cẩm tan. Mũi vào trong cung, dưới tầm mắt của đại quốc sư, bên cạnh thuận đức công chúa, lần nữa cứu Y ra ư. Lạc cẩm tan ngẩn người. Nàng cũng rất nhiều người yêu sư đều đồng dạng, căn bản không ở góc độ của yêu quái mà xem xét mọi chuyện. Ừm, uhm, ta là... không nghĩ đến biện pháp phá vỡ cục diện này. Chị Vân Hòa khẽ thở ra một hơi. <cười> Tóm lại, đoạn thời gian này, Bụi hãy giúp ta tình huống ở bên lâm thương lan trước. Chú ý quan sát lão, từ đó mà tìm ra nơi lão để giải dược. Lấy được thuốc trước, chúng ta tính mưu kế sau. Được, hôm nay mũi liên đi giám sát lão. Lạc cẩm tan nói xong, tâm pháp vừa động, thân thể nàng đã từ từ ẩn vào trong không trung. Kỷ Vân Hòa mặc quần áo, bước đến bên cửa. A, tỷ không nghĩ một chút hả? Không trung truyền đến giọng nói của Lạc cẩm tan. Ừm, vẫn chưa phải là thời gian nghỉ ngơi. Nàng bước ra cửa đi thẳng đến nơi giam giữ trường ý. Đến bên ngoài ngục những người yêu sư giữ cửa đều đã trở lại trái phải đứng đó nàng cho bọn họ lui xuống một mình bước vào trong ngục trường ý vẫn đang ngủ sâu gương mặt y bình thản giống như những chuyện tranh đấu bên ngoài đều không liên quan đến y nàng nhìn y những cảm xúc phức tạp náo loạn vừa rồi trong khoảnh khắc đều yên tĩnh lại người cá hóa ra vẫn có bản lĩnh này nàng nghĩ Làm thế nào có thể khiến người khác vừa nhìn một cái Trong lòng liền yên tĩnh như vậy được nhỉ? Nàng ngồi bên cạnh trường ý Đem đầu y gối trên chân mình Muốn y thoải mái nhiều hơn Mà vừa đem đầu y đặt lên chân mình Đôi mắt màu lan mở ra Y nhìn nàng, chớp chớp mắt Ánh mắt tản ra sự mông lung khi vừa tỉnh dậy Nàng đến rồi Không có lời nói dư thường nào Nhưng lại khiến nàng cảm thấy Bọn họ giống như không phải gặp nhau ở trong ngục giam Mà y tự như ẩn sĩ, tỉnh lại ở trên núi Tự như hai người bạn già gặp nhau cùng uống rượu Bình đạm nói một câu, nàng đến rồi Ừm. Um. Trường ý ngồi dậy, gãi động chân Y ngẩn người, đưa tay sờ chân mình Chân y vẫn phủ áo ngoài mà trước lúc nàng rời đi đã phủ lên Y không gỡ chiếc áo ra Chỉ là đưa tay thông qua lớp vải sờ sờ đôi chân. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy trong lòng chua chát. Trường ý, xin lỗi. Trường ý quay đầu, trong mắt không có sự đau khổ nào. Ta không trách nàng. Ta biết, nhưng mà... Nàng khẽ đưa tay đặt bên chân y. <cười> Vẫn là muốn xin lỗi. Nhất định rất đau đó ừm trường ý thành thật gật đầu lần nữa khiến cho tim nàng như bị ai bóp chặt lại nàng nâng tay trường ý đột nhiên khẽ động chết mũi y không nói đến đôi chân mình nữa đầu mày khẽ nhíu lại mùi huyết tinh y quay đầu cúi người từ cổ nàng khẽ khẽ ngửi xuống hơi thở lành lạnh của y bên cổ nàng làm lay động những sợi tóc con nàng khẽ nghiêng người trường ý mở miệng hỏi nàng Nàng bị thương rồi Vết thương nhỏ Mùi huyết tinh rất nồng Môi nàng động động Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh đêm qua Nàng nhìn thấy y bị kim trên tường Vết thương của nàng Nào tính là huyết tinh rất nồng chứ Không sao Vết thương ngoài da thôi Đau không Kỷ Vân Hòa hé môi Vốn muốn nói không đau Như khi nhìn thấy ánh mắt thương tiếc của trường ý Trong khoảnh khắc này lại cảm thấy những lời kia giống như quan biện đường hoàng, khó nói nên lời. Nàng cũng cảm thấy sự kiên cường, ương ngạnh của mình đều không cần nữa. Đau. Mọi lời nói dối đều như bị phá vỡ. Bức tường thép kiên cố trong lòng nàng nứt ra một lỗ hổng. Nàng cuối cùng cũng đem chữ này nói ra. Đau lắm. Không nói là vì thấy không đáng nói. Mà giờ đây nàng lại cho rằng, Trước mặt người cá này lại đánh để nàng kêu đau Giống như phải hồi đáp nàng trùng ý khó khăn nâng tay Đặt trên đỉnh đầu nàng Sau đó thuận theo mái tóc nàng Vuốt vuốt từ đỉnh đầu Vuốt đến đuôi tóc Vô cùng cẩn thận Thật sự xem nàng như một đứa trẻ vậy Xòa xòa chút liền khỏi rồi Kỷ vân hòa nhìn y Cảm nhận đầu ngón tay lành lạnh của y Chóp mũi dâng lên chút chua chát Hmm, cả đuôi to này quả thật rất ngốc nha mà lúc này kỹ vân hoa cũng cho rằng bản thân đại khái cũng bị truyền nhiễm bệnh ngốc này rồi bất chợt nàng cảm thấy vết thương của mình thực sự đã bị pháp thuật xoa xoa chút liền khỏi trị khỏi rồi Trường 30 Thế giới của Trường Ý Mấy ngày sau, trong cốc vẫn bình yên không xảy ra chuyện gì. So với những ngày trước liên tục xuất hiện chuyện lớn, người yêu cốc yên ắng hơn nhiều. Mọi người giống như quay trở lại trạng thái thường ngày. Nhưng có lẽ sau sự yên ắng này sẽ rất khó mà không xuất hiện tình huống căng thẳng hơn. Tất cả mọi người đã quan tâm đến việc thuần phục người cá. Lạc cẩm tay ngày ngày đều chăm chăm quan sát lâm thương lan Mà vẫn chưa tìm được nơi lão để giải dược Nhưng lại nghe được không ít chuyện của bọn người yêu sư trong cốc Mọi người đều đang bàn về vị trí cốc chủ của người yêu cốc E rằng sẽ rơi vào trong tay kỹ vân hòa riêng chỉ mình nàng và không để chuyện này ở trong lòng Lạc cẩm tay ngày ngày chạy về nói với nàng Mọi người đều cho rằng người thuần phục được người cá nhất định là nàng Mọi người cũng chắc chắn rằng nếu như nàng thực hiện được nguyện vọng thứ ba của thuận đức công chúa như vậy lâm thương lan sẽ đem vị trí cốc chủ truyền cho nàng lời bọn họ nói cũng có thể thành hiện thực lắm ta cũng tin như vậy rồi lạy cẩm tang nói với nàng tỷ nói lâm thương lan sẽ thực hiện lời hứa thực sự đem vị trí cốc chủ truyền cho tỷ không kỹ vân hòa nhìn lạy cẩm tang cười lão thực sự truyền cho ta vậy con trai lão phải làm sao đây Lão hồ ly kia chỉ có duy nhất một người con trai Sau khi lão chết chẳng lẽ đợi ta lập tức đem con trai lão đi theo lão ư Lạc cẩm tan có chút ngẩn người Tỉ thật sự phải làm như vậy hả? kỹ vân hòa cốc đầu lạc cẩm tan hm, muội thức tỉnh đi Chuyện này không đến lượt ta lựa chọn muội chỉ cần tập trung điều tra giải dược ở đâu là được Hừm, được thôi kỹ vân hòa không quan tâm đến những lời đồn trong cốc Cũng không quan tâm âm mưu của Lâm Hảo Thanh rốt cuộc là gì Những chuyện này nàng bận tâm Cũng không có tác dụng gì Mà trong lúc dầu sôi lửa bỏng Mọi người lại giống như đều đang bận chuyện của mình Không ai đến tìm nàng sinh sự Nàng trái lại càng vui vẻ thoải mái Trải qua những ngày nhàn hạ Nàng ngày ngày đều vào trong ngục gặp trường ý Ở trước đại điện nàng đã được Lâm Thương Lan cho phép Trong lúc nàng đến đây sẽ không có người yêu sư khác đến quấy rầy để họ có không gian tìm hiểu. Mà lúc này đến thăm y cũng không làm gì, chỉ đem bộ ấm trà của mình đến, dùng hai tảng đá to làm thành bàn trà. Trong không gian có chút chật hẹp này cùng trưởng ý pha trà nói chuyện phím. Không ai biết nàng cùng y ở trong ngục làm gì. Bọn họ chỉ biết bộ pháp ngày ngày cầm hồ lô đến lại đem hồ lô về, đoán già đoán non, cứ tưởng nàng đang dùng canh mị hùn mê hoặc người cá, khiến cho người cá kia Dù không bị trói chặt lại cũng sẽ không ở trong cốc kỳ sự nữa. kỹ Vân Hòa từ miệng lạc cẩm tan nghe được tin đồn kia. Liền tìm một ngày, cầm hồ lô đổ cho Trường Ý một chén nước hỏi y. Đây là canh mị hồn, người uống hay không? Trường Ý nhìn chén nước vừa đổ ra nhíu mày. Nóng quá, không uống. Tiếng cười của nàng truyền từ trong ngục ra ngoài. <cười> trường Ý ta từng nói với ngươi chưa? Ta thực sự rất thích tính cách của ngươi đó Ừ, chưa từng nói, nhưng mà ta cảm nhận được Cảm nhận được cái gì? Sự yêu thích của ta dành cho ngươi hả? Nàng vốn chỉ định đùa một chút với y Nhưng trường ý sảy tay khiến cho chén nước làm ướt chân y Qua một lúc y mới có phản ứng Đem chén nước đặt trên bàn, lau lau quần mình Y vừa bắt đầu mặc quần nên vẫn rất không quen với cách ăn mặc này hai chân đang đặt cạnh nhau nên khi nước tràn ra hai bên quần đều bị ướt nàng vội dùng tay áo chùi giúp y có bị bỏng không nàng cúi người trương ý ở đằng sau có chút thất thần tránh né sao vậy nàng hỏi y có phải đụng vào chân ngươi vẫn còn đau không không y nhìn nàng nghiêng đầu do dự một hồi hiếm khi thấy y do dự nàng cũng không nghĩ ra lúc nãy nàng có nói gì sai không Thì trường ý hỏi nàng, Nàng yêu thích ta. Bốn chữ này vừa nói ra, Nàng cũng có chút ngẩn người. Cá đuôi to này là đang hỏi rõ ràng ư. Sự yêu thích giữa bạn bè với nhau, Nàng giải thích, Để ý, quan tâm, trường ý gật gật đầu, Biểu thị đã hiểu. Giữa ta và nàng, Tuy là có tình hữu nghị, Nhưng không có tình cảm nam nữ. Lời nói hành vi, Vẫn nên có chút chú ý thì tốt hơn Trường ý nhìn nàng nghiêm túc nói ra những lời này xong Lại nghe nàng cười, <cười> Ngươi cá đuôi to Nàng dừng một chút Ý cười từ từ thu liễm Chuyển thành khẽ thở dài <cười> Cái tính này của ngươi Rốt cuộc làm thế nào mà dưỡng thành vậy Rõ ràng là chất phát lương thiện Nhưng vẫn cứ xem trọng một số lễ tiết không tên kia Ta có thể đoán ra được Về chuyện nam nữ kia, người để ý hơn ta rồi đó. Có thể nói vậy, tộc ta cả đời chỉ có một bạn đời, nhận định rồi thì sẽ đồng sinh cộng tử, mãi mãi chịu sự chứng giám của thần giới vực sâu, không được lừa gạt chính mình, cũng không được lừa gạt người khác. Cả đời chỉ cùng một người, có trách lại thận trọng như vậy. Các ngươi đúng là tộc độc nhất vô nhị đó, không chỉ độc nhất, Hơn nữa còn thành thật, bất khuất, vĩnh viễn sống dựa vào tấm lòng của bản thân. Cách sống của bọn họ tự như ánh sáng rực rỡ khiến cho kỹ văn hòa tự cảm thấy xấu hổ. Uhm, thật sự ngưỡng mộ người cá bọn ngươi. Những đạo đức được nhắc đến trong thơ ca loài người đều có trên người các ngươi cả. Loài người vì sao không thể sống như vậy? Nàng trầm mặt rất lâu. Ta cũng không biết. Vấn đề này có thể sẽ có rất nhiều đáp án. Điều duy nhất ta có thể nghĩ ra chính là vì loài người luôn muốn quá nhiều. Nàng đổ một ly trà. Hừ, thôi không bàn về thế giới của ta nữa, ngươi cũng tự trải nghiệm rồi. Nàng nhìn y, um, thế giới người cá của bọn ngươi là như thế nào vậy? Rất yên tĩnh, trương ý nói, ở dưới biển mọi người đều không thích nói chuyện. Uhm, các ngươi ăn gì vậy? Cái gì cũng ăn Cách ảnh này có chút dọa đến nàng Cái gì cũng ăn Nàng đánh giá trường ý một cái Trong ấn tượng của nàng Y vốn phải là một trích tiên không dính khói lửa nhân gian hóa ra y ở dưới biển sâu vẫn là một đại bá vương Bắt nạt cá nhỏ tôm nhỏ Tạo biển, động vật có vỏ Những loại cá khác Không ăn đồng loại Vậy, ngươi thích ăn gì nhất? Động vật có vỏ, thịt rất non. ừm, Kỷ Vân Hòa đột nhiên cảm thấy Người cá trước mặt trông có vẻ thanh đạm Nhưng chốc lát lại trở nên hơi máu me rồi. Vậy, các ngươi ngủ ở đâu? Mỗi người cá thích nghỉ ngơi ở những nơi khác nhau Đi uống một ngụm trà Ta thích sau khi ăn con trai to Sẽ ngủ trong vỏ của chúng Nàng nuốt một ngụm nước bọt Động vật có vỏ đã làm sai gì sao? Kiến y bắt nạt chúng đến độ Đã ăn chúng còn ngủ lên chúng Trừng ý chỉ vào gà quay mà nàng đem đến đặt ở trên tảng đá to Chúng không làm sai gì cả Chỉ là vì ăn ngon thôi Chỉ vân hòa biểu biểu môi Xé một bên cánh xuống Nếu như có cơ hội Thật muốn xuống đáy biển của các ngươi xem xem bên dưới có phải là một mảng u tối không? võ trai lớn của ta đặt một viên trân châu lớn, tự nhiên phát sáng, có thể chiếu rọi mọi thứ xung quanh nàng. Ừ, lớn cỡ nào? lớn bằng người nàng. nàng vô cùng kinh ngạc. vậy võ trai người ở lớn cỡ nào? trường ý ngẩng đầu nhìn lồng giam. Ừ, lớn hơn so với chỗ này. Vương Vân Hòa trầm mặt thật lâu, lắc đầu cảm khái. người cá các ngươi e rằng không phải là quái vật biển sâu chứ. Động một cái là ăn cả con trai to hơn căn phòng này, còn ngủ ở bên trong. Dùng viên chân châu lớn mà người ta cực cực khổ khổ ấp ra để chiếu sáng. Nếu như tỉ mỉ ngẫm lại, loài người làm việc vẫn xem là nói đạo lý rồi. Trường ý nghĩ rồi nghĩ, nghiêm túc nói với nàng. Ta không lừa bọn nó nhìn thấy trai lớn kia vừa bắt đầu đã không tính để nó sống tiếp chỉ là tận dụng hết lợi ích của sự vật mà thôi bọn ta không thích xa xỉ lãng phí cả tộc người cá thực sự rất thành thực đến cả ăn người ta cũng thành thực như vậy kỹ vân hòa gật gật đầu ừm người nói như thế khiến ta càng muốn xuống đáy biển rồi ừm có cơ hội sẽ đưa nàng đi kỹ vân hòa gật đầu nói được Nhưng vừa cúi đầu nhìn thấy đôi chân đang mặc quần của y lập tức trầm mặt xuống, không nói thêm lời nào. Có thể nàng không dám nói với y về chuyện của biển cả nữa. Nàng thở dài, cầm ly trà, vừa muốn uống một ngụm, đột nhiên lông ngực chợt nhói, cơn đau kịch liệt trào đến, nàng ngỡn người lập tức ôm ngực. Sao vậy? Nàng không đáp lời y, thở dồn dập, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh cường đầu đang nhắc nhở nàng, trong nhiều ngày an nhàn vừa rồi, nàng đã quên mất một tháng mới lại đến nàng phải uống giải dược rồi, mà thuốc tháng này lâm thương lan cũng hề sai khanh thư đem đến cho nàng.